truyện dài Harry Potter và hoàng tử lai chương mười chín những cái đ ô i g a tinh xét cho cùng đây chẳng phải là một sinh nhật vui vẻ của Ron phải không fred nói trời đã tối rồi phòng bệnh rất yên tĩnh cửa sổ được che rèm những chiếc đèn được thắp lên giường của Ron là cái duy nhất có người nằm harry h e r m o n d và g i n n y đang ngồi xung quanh nó chúng đã dành ra cả ngày để chờ ở cánh cửa đôi cố gắng ngó vào bên trong mỗi khi có người ra vào bà p o m f r e y chỉ cho chúng vào lúc tám giờ fred và g e o r g e đã đến vào mười giờ kém bọn anh chẳng tưởng tượng rằng sẽ phải tặng quà em trong hoàn cảnh này g e o r g e cười to đặt xuống một gói quà to đùng lên cái tủ bên cạnh giường của ron và ngồi cạnh Guinea. ừ, khi chúng ta thấy thì nó vẫn còn tỉnh táo, fred nói. Ở đó, khi chúng ta còn ở h o c s m i t h chờ để làm nó bất ngờ, George nói. c á c anh ở h o c s m i t h hả? Guinea nhìn lên. c á c anh đang nghĩ đến việc mua lại tiệm john cô, fred nói ủ r ũ một chi nhánh ở h o g s m e a d em e biết đấy nhưng mà chẳng hơn được nếu như các em không được ra ngoài mua đồ vào cuối tuần nữa thôi quên cái đó đi nó biến ra một cái ghế bên cạnh harry và nhìn vào bộ mặt tái xám của r o n t h ấ y chính xác là nó sẽ ra thế nào harry harry kể lại câu chuyện mà nó đã từng phải kể lại chi tiết gần như là đến một trăm lần rồi cho thầy d u m n g bóng đô cô m c g o n a g a l l bà p o m f r e y h e r m o n n và cho g i n n y rồi em cho m ẫ u đá vào họng nó nhờ nó đã có vẻ dễ thở hơn một chút ông s l u g h o r n chạy đến giúp cô m c g o n a g a l l và bà p o m f r e y quay lại giờ họ mang ron đến đây họ cho là ron sẽ tốt cả thôi bà p o m f r e y thì nói là nó sẽ phải ở lại đây khoảng một tuần tiếp tục phải uống nước cây cựu lý hương ôi trời rất may là em nghĩ ra cái viên đá ruột dê đấy, g e o r g e nói thì thầm rất may là có một viên ở trong phòng, Harry nói, vẫn còn lạnh sống lưng bởi cái ý nghĩ là chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu như nó không đặt tay đúng vào viên đá nhỏ. h e r m o n n kêu lên một tiếng s ụ p sịch gần như không nghe thấy. cô bé đã im lặng cả ngày một cách bất thường đã lao đi rất nhanh m ặ t trắng bệch đến chỗ harry ở căn phòng bệnh viện và yêu cầu được biết điều gì đã xảy ra cô bé đã không hề tham gia vào những lời bàn luận gây ám ảnh của harry và g i n n y về việc làm thế nào mà ron bị bỏ độc mà chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh hai đứa ngậm c h ặ t miệng và rất sợ hãi cho đến khi bọn chúng được phép vào thăm thế ba mẹ có biết không fred hỏi g i n n y họ đã thăm anh ấy rồi họ vừa đến đây cách đây một giờ họ đang ở trong văn phòng thầy d u m b l e d o r e trong lúc này nhưng họ sẽ quay lại ngay có một khoảnh khắc im lặng khi cả lũ đều nhìn ron lầm bầm trong giấc ngủ của mình thế chất độc ở trong cốc nước à fred nói khẽ vâng harry nói ngay lập tức nó không thể nghĩ ra thứ nào khác và rất vui khi có cơ hội được bàn luận tiếp s l a g k h a l đã bỏ nó vào làm thế nào mà lão ta có thể bỏ cái gì đó vào cốc của ron mà em không thấy được có thể chứ harry nói nhưng tại sao s l a g k h a l l lại muốn đầu độc ron chả biết fred nghiêm trang em không nghĩ là ông ta bỏ nhầm cốc à muốn đầu độc em ấy tại sao mà ông s l u g h o ô n lại muốn đầu độc harry chứ g i n n y hỏi anh chả biết fred nói nhưng mà có rất nhiều người muốn đầu độc harry phải không kẻ được chọn và mọi thứ đó thế anh nghĩ s l u g h o ô n là tử thần thực tử à g i n n y nói mọi thứ đều có thể fred x a sầm ông ta có thể bị dính lời nguyền Độc đoán, George nói. “Hoặc là ông ta vô tội,” Kinney nói. Chất độc có thể đã ở trong lọ trong trường hợp nó đã được dành cho chính ông s l u g h o n Ai mà muốn giết ông s l u g h o n chứ? — Thầy Dumbledore nghĩ rằng Voldemort muốn có s l u g h o n ở phía của hắn. Harry nói: s l u g h o n đã lẩn trốn mất một năm trước khi ông đến h o g w a r t s và nó nghĩ về ký ức mà thầy d u m b l e d o r e đã không thể lấy được từ s l u g h o n và có thể v o l d e m o r t muốn ông ta biến ra khỏi mắt mình có thể ông ta nghĩ mình có giá trị trong mắt của thầy d u m b l e d o r e nhưng cậu đã nói là s l u g h o n đã dự định cho thầy d u m b l e d o r e món ăn thi trong giáng sinh keene nhắc lại cho nó nên kẻ bỏ thuốc độc có thể dễ dàng có mục tiêu là thầy d u m b l e d o r e nếu thế thì kẻ đó phải không biết rõ s l a c k h o n h e r m o n n nói lần đầu tiên trong nhiều giờ và nghe như là cô bé đang bị cảm nặng vậy nhưng ai biết s l a c k h o n đều hiểu rằng có một khả năng rất lớn ông ta giữ cho mình một thứ đầy hương vị như vậy ôi đầu gối của tôi Ron kêu lên không báo trước ở giữa bọn trẻ bọn nó đều lặng im nhìn nó lo lắng nhưng sau khi phát ra những âm thanh không thể hiểu được mất một lúc nó lại tiếp tục ngáy cánh cửa phòng ngủ bật mở làm cho bọn chúng đều giật nảy mình h a gri d sải bước về phía bọn nó mái tóc ướt mưa cái áo khoác da gấu của ông bay phần phật bên mình một mũi tên trong tay ông để lại một vệt những vết chân bùn to bằng con cá heo nhỏ ở trên sàn ở trong rừng cả ngày hôm nay ông thở h ỗ n hển a r a g o t ngày càng tồi hơn ta đã đọc cho nó nghe nó không thức dậy để ăn tối cho đến tận bây giờ và sau đó giáo sư s p r a l e nói cho ta về ron nó sao rồi không tệ lắm harry nói họ nói là nó sẽ tốt thôi một lúc không được nói nhiều hơn sáu người thăm hỏi bà palm f r e y nói vội ra khỏi văn phòng của bà hagri thêm vào mới là sáu g e o r g e chỉ ra ồ đúng rồi bà palm f r e y nói xem chừng như đã đếm hagri thành mấy người vì sự to lớn của ông để che đậy sự nhầm lẫn của mình bà vội vã đi lau những vết bùn trên sàn bằng đũa thần của mình ta không tin được hai r i s nói khàn g khàn g lắc lắc cái đầu bù xù của ông khi nhìn xuống ron không thể tin được xem nó nằm đó kìa mà mà muốn làm hại nó chứ đó là điều mà chúng cháu đang bàn harry nói chúng cháu không biết cháu không nghĩ là ai đó lại cố gắng khử cả một đội q u i d d i t c h fred nói thẳng thắn anh wood đã thề với đội slithering nếu anh có thể thoát được tội、hmm, cháu không nghĩ là q u y ế t đích nhưng cháu cho rằng có mối liên hệ giữa những vụ tấn công hermann nói lặng lẽ fred nói tại sao em lại kết luận thế vì một điều họ đều đã có thể thiệt mạng và đều được cứu sống mặc dù đều chỉ là may mắn mà thôi và một điều khác nữa cả chất độc và cái vòng cổ đều có vẻ không đến đúng địa chỉ người đáng lẽ bị tấn công tất nhiên cô bé ủ ê điều này làm cho kẻ đứng sau những vụ này càng nguy hiểm hơn vì có vẻ như họ không quan tâm đến việc họ phải giết bao nhiêu người miễn là họ thực sự xóa sổ được nạn nhân của họ trước khi mọi người có thể phản ứng với lời nhận xét đáng ngại này cánh cửa t h i ế t phòng khám lại mở ra và ông bà weasley chạy vào trong giường họ chẳng còn có thể làm gì được ngoài việc sự bảo rằng bảo mình rằng ron sẽ hồi phục hoàn toàn trong lần thăm cuối cùng của họ bây giờ bà weasley đã túm lấy harry và ôm nó rất chặt cụ d u m b l e d o r e đã nói với ta con đã cứu nó thế nào bằng những viên sỏi bà nức nở ôi harry chúng ta còn có thể nói gì nữa đây con cứu g i n n y con cứu arthur giờ đây con lại cứu cả ron nữa đừng làm con con không có harry thì thào một cách ngượng nghịu một nửa gia đình này đã nợ con nhiều m à sống rồi giờ ta phải dừng lại và nghĩ về điều đó thôi ông weasley nói bằng một giọng ngại ngùng ta phải nói rằng đó đúng là một điểm lành cho nhà wesley khi ron đã quyết định ngồi trong buồng tàu cùng với cháu trên chuyến tàu đến h a w k w o o harry a harry không thể nghĩ được thứ gì để nói trong lúc này cả và nó gần như rất vui mừng khi bà p o m f r e y nhắc nhở họ rằng chỉ được phép có sáu người thăm xung quanh giường của ron mà thôi nó và h e r m o n n đứng dậy ngay lập tức và bác h a g r i d quyết định đi cùng bọn nó để ron lại với gia đình mình tồi tệ thật h a grid cào nhào trong bộ râu rậm rạp của mình khi ba người đi bộ trở lại qua cái hành lang để đến cầu thang đá hoa cả một hệ thống an ninh mới vậy mà bọn nhỏ vẫn bị tấn công cụ trong bộ đ e đang rất lo lắng cụ chẳng nói nhiều nhưng mà ta có thể nói vậy thầy không có ý kiến gì sao bác h a grid h e r m nói n tha thiết ta cho rằng cụ có rất nhiều ý kiến chứ đầu óc như cụ thì h a g r e d nói nhưng mà cụ vẫn không biết ai đã gửi c á p d ò n g cổ hay cho thuốc độc vào cốc rượu đó nếu không thì bọn chúng sẽ bị bắt ngay phải không điều làm ta lo lắng h a g r e d nói hạ thấp giọng và nhìn quanh qua vai mình harry cũng vì một lý do như vậy ngước lên trần để xem có p v ở đó không là h o g w a r t s có thể hoạt động thêm được bao lâu nữa khi bọn trẻ cứ bị tấn công thế này là giống như vụ phòng chứa bí mật phải không sẽ có rất nhiều vụ náo loạn rồi sẽ có thêm phụ huynh lôi con họ ra khỏi trường và điều tiếp đó các con biết đấy hội đồng những người điều hành hagri d không nói nữa khi một con ma nữ tóc dài trườn g qua trong tĩnh lặng rồi lại tiếp tục thầm thì bằng giọng khàn g khàn g những người điều hành sẽ phải bàn đến chuyện đóng cửa để bảo đảm an toàn chắc chắn là không thế đâu phải không herman nói trông rất lo lắng phải nhìn trong quan điểm của họ harris nói nặng nề ý ta là lúc nào cũng có một chút liều lĩnh t h ì gửi con đến học h o g w a r t s có phải không các con đã chuẩn bị tinh thần cho những tai nạn phải không với hàng trăm phù thủy dưới tuổi thành niên bị nhốt chung vào với nhau thế này nhưng mà ám sát có kế hoạch điều đó khác hoàn toàn Chỉ thế nên chẳng trách cụ t r a m b o d o tức giận với s h a k r hay grip dừng lại đột ngột một cảm xúc có lỗi quen thuộc đã xuất hiện trên bộ mặt của ông phía trên bộ râu bù xù đen thui sao cơ à harry nói nhanh thầy d u m b l e d o r e tức giận với snape hả ta chưa bao giờ nói vậy h a g r i s nói mặc dù cái bộ mặt hoang mang của ông không thể nào rõ ràng hơn thế xem đồng hồ kìa đã gần nửa đêm rồi ta phải bác h a g r i s tại sao thầy d u m b l e d o r e lại tức giận với thầy snape harry hỏi lớn Hagrid nói vừa tức giận vừa lo lắng đừng có hét lên như thế chứ harry con không muốn ta bị mất việc chứ đừng quan tâm ta không cho rằng con lại quan tâm phải không nhất là lúc này con nó không còn học môn chăm sóc sinh đừng có làm cho con cảm thấy có lỗi nữa không tác dụng gì đâu harry nói mạnh mẽ thầy snape đã làm gì thế ta không biết harry à ta cũng chẳng nên nghe nó nữa kìa ta、um, ta đang ra khỏi rừng vào một tối nọ và ta đã nghe thấy họ nói chuyện、um, cãi nhau không muốn bị chú ý nên ta lánh đi và cố gắng để không nghe nhưng đó là m、um, ộ t buổi tranh cãi nảy lửa và rất là khó để cho nó ngoài tai thế sao harry d ụ c ông khi harry lê bàn chân nặng nề của ông một cách khó nhọc hừm ta chỉ thấy s n a p nói cụ d u m b l e d o r e đã quá dựa dẫm và có thể ông ta s n a p không muốn làm điều đó nữa làm gì cơ ta không biết harry à có vẻ như s n a p đã cảm thấy làm việc quá sức chỉ thế thôi dù sao thì cụ d u m b l e d o r e nói với ông ta rất nhanh rằng ông đã chấp nhận làm việc đó và đó là tất cả rất cứng rắn với ông ta và sau đó cụ nói rất nhiều về việc s n a p thực hiện những vụ điều tra trong nhà của ông ta ở slithering <cười> chẳng có gì lạ trong việc này cả h a g r i d thêm vào vội vã khi harry và h e r m o n n ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa tất cả những chủ nhiệm nhà đều được yêu cầu tham gia vào cái vụ dòng cổ đấy vâng nhưng mà thầy d u m b l e d o r e cũng không trách mắng những người còn lại đúng không harry nói nghe này hay grip v ặ n cái cung tên một cách không thoải mái trong tay của ông có một tiếng gãy lớn và nó bật làm đôi ta biết con nghĩ gì về snap harry và ta không muốn con tìm hiểu sâu thêm về chuyện này nữa nhìn kia h e r m o n n nói c ụ c lủng họ quay s a n g vừa đúng lúc nhìn thấy bóng của august Filch, lập lờ ở bức tường đằng sau họ trước khi ông rẽ sang lưng gù hàm ông run g l ẫ y bẩy ô、oh! hô ông thở khò khè ở ngoài phòng ngủ quá muộn tức là bị cấm tốt đây không đâu f i e l d s h a g r i d nói ngắn gọn bọn chúng đi với tôi phải không nào và thế thì có khác gì nào f i e l d s nói khinh khỉnh tôi là một thầy giáo mạnh khỏe phải không ông bạn pháo xịt lén lút h a g r i d nói bật lại ngay lập tức có tiếng hít hơi kinh tởm khi field s căng lên vì tức giận bà norris đã đến không bị nhìn thấy và đang bước vòng quanh khúc khuỷu quanh vác cá chân gầy guộc ủ a field s đi đi h a g r i d nói ra trên khóe miệng harry không chờ để được nhắc lần thứ hai nó và h e r m o n e cùng vụt đi tiếng của h a g r i d và field s vẫn còn vang lên đằng sau khi chúng chạy chúng chạy qua peavy e ở gần chỗ rẽ vào tháp griffin đô nhưng nó đang rẽ không khí một cách hạnh phúc đến nơi có tiếng quát tháo cười khúc khích và gọi khi nào có cãi nhau và ở đâu có vấn đề cứ gọi peavy e nó sẽ nhân lên gấp đôi bà béo đang n g ấ y và rất không bằng lòng để bị đánh thức nhưng vẫn vươn lên trước một cách cục cằn để cho bọn nó trèo vào trong phòng sinh hoạt chung bình an và trống rỗng có vẻ như mọi người vẫn chưa biết gì về ron cả harry rất bình tâm nó đã bị thẩm vấn đủ trong ngày hôm đó rồi h e r m o n n chúc nó ngủ ngon và vào phòng ngủ nữ harry mặc dù vậy vẫn ở lại ngồi vào một cái ghế cạnh lò sưởi và nhìn xuống những cột than hồng đang tàn thế là d u m b l e d o r e đã cãi nhau với snape mặc kệ tất cả những điều mà ông đã nói với harry mặc kệ tất cả những lời khăng khăng rằng ông hoàn toàn tin tưởng snape ông đã mất tự chủ với thầy rồi ông đã, nghĩ, ông đã không nghĩ rằng snape có đủ cố gắng tìm hiểu trong nhà slittering hoặc là có thể tìm hiểu một đứa s l i t t e r i n thôi mô phôi có phải là vì trombardor không muốn harry làm điều gì ngu ngốc nhận những rắc rối vào bàn tay mình để thầy đã khăng khăng cho rằng chỉ có gì trong sự nghi ngờ chẳng có gì trong sự nghi ngờ của harry cả có vẻ đúng lắm thậm chí còn có khả năng thầy d u m b l e d o r e không muốn một cái gì gây cho harry bị phân tâm bởi khỏi những bài học của họ hay khỏi công việc lấy những ký ức của s l u g h o l l có thể d u m b l e d o r e không nghĩ rằng sẽ hợp lý khi nói về những nghi ngờ đối với một giáo viên cho những đứa mười sáu tuổi cậu đây rồi p o t t e r harry nhảy dựng lên trong b à n hoàng đũa thần đã sẵn sàng nó đã hoàn toàn nghĩ rằng phòng sinh hoạt chung đã trống trơn nó không hề chuẩn bị cho một khối hình nặng nề đột ngột bật dậy ở cái ghế đằng xa nhìn rõ hơn nó thấy đó là cô m a t m a c l a y g a n tớ đã chờ cậu quay trở lại m a c l a y g a n nói không quan tâm đến cây đũa thần d ơ lên của harry tớ đã ngủ quên mất nghe này tớ thấy họ đem weasley đến phòng khám lúc trước có vẻ như nó không thể chơi trong trận đấu tuần tới phải mất một lúc harry mới nhận ra mac larkin muốn nói về cái gì ờ đúng rồi quyết định nó nói đặt lại cái đ ũ a thần vào trong thắt l ư â n quần bò và đưa tay lên v u ố t tóc một cách mệt mỏi ừm có thể nó không chơi được thế thì tớ sẽ chơi ở vị trí thủ môn phải không m c larkin nói ừ、um. harry nói ừ tớ cho là vậy nó không thể nghĩ đến một lời phản đối sau cùng m c larkin tất nhiên là người tốt thứ nhì sau những buổi thử tuyệt vời thật m c larkin nói bằng một giọng thỏa mãn t h ấ y tập lúc nào cái gì à à tối mai có một buổi tập tốt lắm nghe này p o t t e r chúng ta phải nói chuyện trước đó một chút tớ có một số ý kiến về một số phương pháp mà cậu có thể sẽ thấy có ích được harry nói thiếu hoạt bát ừm tớ sẽ nghe vào ngày mai được không tớ mệt lắm rồi gặp lại sau nhé tin tức về ron bị đầu độc đã lan ra rất nhanh vào ngày hôm sau nhưng điều này đã không làm mất đi cái cảm giác vụ tấn công kathy đã qua mọi người có vẻ cho rằng đó chỉ là một tai nạn cho rằng nó đã ở trong phòng của bậc thầy độc dược suốt ngày và rằng nó đã được cho uống thuốc chữa ngay lập tức nên không nguy hại gì thực ra những đứa g r y f f i n d o r phần lớn là quan tâm đến trận đấu q u i d d i t c h sắp tới với h u f f l e puff vì rất nhiều đứa muốn xem zachariah smith tấn thủ của đội Hubblepuff bị trừng phạt thế nào vì bài tường thuật của nó trong trận mở màn chống lại s l y t h e r i n harry mặc dù vậy lại ít quan tâm đến q u i d d i t c h nó đã nhanh chóng bị ám ảnh bởi draco m a l f o y liên tục kiểm tra cái bản đồ đạo tặc khi có cơ hội thỉnh thoảng nó còn đi loanh quanh đến những nơi m a l f o y xuất hiện nhưng mà nó chẳng thể biết được thằng bé làm một việc gì khác thường cả và vẫn còn có những lúc không thể giải thích được tại sao mô phôi lại biến khỏi tấm bản đồ nhưng harry chẳng có nhiều thời gian để xem xét vấn đề đó bởi vì những buổi tập q u i t đít bài tập về nhà và sự thật là giờ nó đã bị bám dai d ẫ n ở bất cứ đâu bởi c o r m a c mc a larkin và lavender brown nó không thể quyết định ai trong hai đứa gây khó chịu hơn mc a larkin thì liên tục đưa đến một luồng những gợi ý mà thằng bé có thể trở thành một thủ môn chính cho đội tốt hơn ron và rằng giờ đây harry đã được nhìn thấy thằng bé chơi thường xuyên nó cũng chắc chắn có một suy nghĩ như vậy nó cũng rất thích được chỉ trích những người còn lại trong đội và cung cấp cho harry cả một chương trình luyện tập chi tiết đến nỗi không kém một lần harry phải nhắc nhở nó xem ai là đội trưởng trong lúc đó lavender cứ sáng đến harry để hỏi về r o n mà harry cũng cảm thấy gần như mệt mỏi hơn cả những bài thuyết trình về q u i d d i t c h ở maclaren đầu tiên lavender đã rất gây phiền hà khi nói rằng chẳng ai có ý tưởng muốn nói cho cô bé rằng r o n ở trong phòng bệnh ý tớ là tớ là bạn gái của cậu ấy cơ mà nhưng không may hơn nữa cô bé đã quyết định tha thứ cho việc lỡ quên mất đó của harry và rất xúc xắn tán chuyện với harry một cách rất sâu vào những suy nghĩ của ron một kinh nghiệm không hề thoải mái và harry đã cố gắng tránh nhắc đến nghe này tại sao cậu lại không nói chuyện với ron về những thứ này nhỉ harry hỏi sau một cuộc chất vấn đặc biệt dài của lavender về những thứ từ chính xác những gì ron nói về cái áo choàng mới của cô bé đến việc harry có nghĩ hay không rằng ron coi mối quan hệ với lavender là nghiêm túc ừ tớ sẽ đến nhưng mà cậu ấy toàn ngủ mỗi khi tớ đến gặp thôi lavender bực bội thế à harry bất ngờ vì nó đã thấy ron hoàn toàn tỉnh táo mỗi khi nó thức dậy trong phòng bệnh đều dành một sự quan tâm giống nhau đến những tin tức của thầy d u m b l e d o r e và trận tranh cãi của snap cùng với việc chê bai mc l a r l i n nhiều đến mức có thể thế hermond granger vẫn còn thăm cậu ấy chứ lavender hỏi bất thình lình ừm、um, tớ nghĩ vậy họ là bạn mà phải không harry thiếu thoải mái bạn à đừng có làm tớ cười chứ lavender nói vẻ khinh miệt nó đã không nói chuyện với bạn ấy từ lâu rồi sau khi bạn ấy đi cùng tớ nhưng tớ cho là nó muốn hẹn hò với cậu ấy và giờ cậu ấy lại hoàn toàn thú vị cậu gọi v i ệ c bị bỏ thuốc độc là thú vị à harry hỏi dù sao thì xin lỗi nhé tớ phải đi đây mặt largen đang đến nói chuyện về q u i d d i t c h đấy harry nói vội vã và nó lách sang một đường khác qua một cánh cửa mà trông như một bức tường vậy và lướt đến con đường tắt đưa nó đến lớp độc dược ơn trời cả lavender và maclarkin đều không thể theo chân nó được vào buổi sáng có trận đấu q u i d d i t c h với hufflepuff harry rẽ qua phòng bên trước khi đến sân đấu ron rất kích động bà p o m f r e y không cho nó xuống xem trận đấu bà cho rằng nó sẽ làm cậu bé bị quá khích thế mặt lá kinh chơi thế nào nó hỏi harry một cách lo lắng rõ ràng đã quên rằng nó đã hỏi câu này hai lần rồi tớ đã nói rồi harry bình tĩnh cậu ta là nhất thế giới và tớ không muốn giữ cậu ta làm gì cả cậu ta liên tục bảo bọn tớ phải làm gì cậu ta nghĩ là cậu ta có thể chơi ở mọi vị trí tốt hơn tất cả bọn tớ tớ không thể chờ để cho cậu ta một cú và nói về việc ai cho ai đó một cú harry thêm vào cúi xuống nhặt cái chỗ thần f i r e b o l t cậu có thể dừng việc giả vờ ngủ mỗi khi lavender đến thăm được không nó cũng làm tớ phát điên lên đấy ồ、oh, ron nói v ẽ ngượng ngùng ừ được rồi nếu cậu không muốn đi với nó nữa cứ nói với nó như vậy harry nói ừ、um, chẳng dễ thế đâu phải không r o nói n nó dừng lại h e r m o n đ ị n h vào thăm trước trận đấu à nó thêm vào một cách tình cờ không cậu ấy đã xuống sân cùng g i n n y rồi ờ ron nói có vẻ rầu rĩ được rồi chúc may mắn nhé mong rằng cậu sẽ nện được m a c l a c k ư ý tớ là smith tớ sẽ cố harry đặt cây chổi lên vai gặp lại cậu sau trận đấu nhé nó nhanh chóng đi xuống qua những hành lang vắng vẻ cả trường đang ở ngoài sân hoặc là đang ngồi trong sân vận động hay đang đi đến đó nó nhìn qua những cửa sổ khi đi qua cố gắng định lượng xem gió mạnh đến mức nào một âm thanh hiện ra ở đằng trước làm cho nó phải nhìn lên và nó thấy mô phôi đang đi về phía mình cùng với hai cô bé cả hai đều có vẻ bực bội và sưng sỉa m ô phồi dừng lại khi thấy harry rồi cười lên một tiếng ngắn gọn ít hài hước và đi tiếp mày đang đi đâu thế harry dò hỏi Hừm, tao thực sự đang muốn nói với mày đấy v ì đó là việc của mày p o t t e r à mô roi rít lên mày phải nhanh lên đấy chúng nó đang chờ thằng đội trưởng được chọn thằng bé ghi bàn bất cứ cái gì chúng nó gọi mày một trong hai cô bé cười khúc khích vẻ bất đắc dĩ harry nhìn chằm chằm vào cô bé cô bé đỏ mặt mô phôi tiếp tục qua harry và cô bé cùng bạn mình chạy theo rẽ sang hướng khác và biến khỏi tầm mắt harry đứng trơn trân ở đó và nhìn bọn chúng biến mất đúng là r i ê n t i ế c thật nó đã cố gắng hết sức để đến trận đấu đúng giờ nhưng lại có mô phôi lĩnh đi trong lúc toàn bộ trường học không có ở đó cơ hội tốt nhất của harry để tìm hiểu xem m o phôi đang làm gì những giây phút yên lặng trôi qua và harry vẫn còn ở nơi đó đúng như phỏng nhìn c h ầ m c h ầ m vào nơi mà m o phôi đã biến mất anh ở đâu thế g i n n y hỏi khi harry vọt vào trong phòng thay đồ cả đội đã thay đồ rồi và đã sẵn sàng k u d và p i x những tấn thủ đều đang gõ gõ cái gậy một cách lo lắng vào chân mình anh đã gặp m o phôi harry nói k h với cô bé khi nó kéo cái áo t r ò n đỏ lên đầu nên anh muốn biết nó làm gì ở trên lâu đài cùng với hai đứa bạn gái của nó khi mọi người khác đang ở đây điều đó có quan trọng trong lúc này không <cười> anh đã không đi tìm hiểu điều đó phải không harry nói túm lấy cây fireball và kéo kính lên cho thẳng đi thôi và không nói thêm một lời nào nữa nó ra sân đấu trong tiếng hò reo đến điếc tai hôm nay trời khá lặn gió mây rất lẻ tẻ thỉnh thoảng lại có một ánh sáng chói của mặt trời hiện lên điều kiện rất dễ lừa đây mclaken a khuyến khích cả đội k u t c p i t c các cậu sẽ muốn bay khỏi ánh mặt trời đấy làm thế thì bọn nó sẽ không nhìn thấy các cậu bay đến tớ là đội trưởng mclaken a thôi ngay cái việc chỉ dẫn họ đi harry tức giận đứng ra dưới chân cục gôn đi khi mặt lá kinh đi khỏi harry quay về phía k o t c h và p i t hãy bảo đảm rằng các cậu sẽ tránh khỏi ánh mặt trời nhé nó bảo hai đứa một cách miễn cưỡng nó bắt tay đội trưởng hubble puff và sau đó trong tiếng còi của bà h o o c h bật lên và bay trong không khí cao hơn toàn bộ những người khác lượn lờ quanh sân để tìm trái snitch nếu như nó bắt được trái banh nhanh gọn và sớm sủa nó còn có cơ hội quay lại lâu đài lấy bản đồ đào tặc và tìm hiểu xem m o f o i đang làm gì và đó là smith của haphazard với trái, trái q u a f f l e một giọng mơ màng vang lên trên toàn sân đấu anh ấy đã thuyết minh trong lần trước tất nhiên rồi Và guinea weasley đang bay về phía anh tôi nghĩ là hoàn toàn có mục đích có vẻ như vậy smith đã rất bất lịch sự với đội griffin d o r tôi nghĩ rằng anh đang ân hận vì hôm nay phải chơi với họ ồ nhìn kìa anh đã mất trái w a f f l e g i n n y lấy khỏi tay anh ta tôi rất thích bạn ấy bạn ấy tốt thật harry nhìn xuống cái cột dành cho người thuyết minh chắc chắn rằng chẳng ai còn tỉnh táo có thể để cho luna thuyết minh nhưng thậm chí ở trên đó không hề có một sự lầm lẫn nào một mái tóc dài màu vàng hay một cái vòng cổ có nút chai bia bơ bên cạnh luna giáo sư mcgonagle đang có vẻ thiếu thoải mái tựa hồ như bà đang nghĩ lại việc cho cô bé làm việc này nhưng giờ một cầu thủ h ấ p p h ô p a p to đùng đã lấy trái banh từ cô bé tôi không thể nhớ được tên anh ta cái gì đó giống như b e o p l e không phải b u c k i n s đó là Cadwallader, giáo sư McDonagough nói to từ bên cạnh cô bé đám đ ồ n g cười phá lên. Harry nhìn quanh tìm chất niche, chẳng hề có dấu hiệu nào về nó cả. vài giây sau, Cadwallader ghi bàn, McLaggen đang mắng mỏ guinea. vì đã để trái quá phồ khỏi tầm kiểm soát của cô bé với kết quả là nó không thể để ý thấy trái banh đỏ to đùng vụt qua tay của mình mặc larkin cậu có thể tập trung vào việc cậu phải làm và mặc kệ những người khác được không harry gầm lên bày d ò n g lại để đối mặt với thủ môn của mình cậu không phải là một ví dụ tốt đâu mặc larkin gào lại mặt đỏ gay và rất tức giận và giờ Harry Potter đang cãi nhau với thủ môn của anh ta l u n a nói bình thản trong khi cả nhà Hufflepuff và s l y t h e r i n đều giữ cợt và mừng rỡ tôi không nghĩ điều này lại giúp anh ta tìm thấy trái s n i t c h nhưng rất có thể đây lại là một mánh thông minh chửi thề một cách tức giận harry quay đi và bay xung quanh sân lần nữa tìm trên bầu trời dấu hiệu của một quả bóng vàng nhỏ lấp lánh k i n n e y và de melza ghi mỗi người một bàn cho những người ủng hộ trong trang phục vàng đỏ một cái gì đó để ăn mừng rồi kate wallader lại ghi bàn cân bằng điểm số nhưng luna có vẻ như không để ý cô bé dường như không quan tâm đến những thứ trần tục như là điểm số chẳng hạn và đã cố gắng lấy sự chú ý của đám đông đến những thứ như những đám mây có hình kỳ lạ và khả năng của Zachary Smith đã không thể kiểm soát được trái quách phồ lâu hơn một phút mà lúc này đang phải chịu đựng cái tên kẻ thua cuộc bệnh tật. bảy mươi bốn mươi cho nhà h u f f l e p u f f giáo sư m c g o n a g a l l gầm lên vào cái loa của Luna. Thế rồi cơ à? Luna nói lơ đảng. ồ nhìn kìa thủ môn của Gryffindor đang cầm cái gậy của tấn thủ Harry quay lại ở giữa không trùng chắc chắn vậy mc l a g g e n với lý do mà chỉ mình nó biết đã kéo lấy cái gậy của pitt từ nó và chỉ dẫn làm cách nào để đánh một trái bladger về phía k a t s wallader đang bay đến cậu có thể đưa cho nó cái gậy và quay trở về vị trí golf được không hả harry gào lên l a vùng vụt xuống mc l a g g e n ngay khi nó vung cái gậy lên một cách dữ tợn và đập một cái vụn về một cơn đau kinh khủng mờ mịt một chút ánh sáng những tiếng la hét ở xa xa và cái cảm giác bị rơi xuống một đường ống dài và điều tiếp sau harry còn để ý được nó đang nằm ở trong một cái giường cực kỳ ấm và thoải mái và nhìn lên một cái đèn đang ném ra những vệt sáng hình tròn trên trần nhà loang lộ nó nhấc đầu lên cực nhọc ở bên trái là một người quen thuộc tóc đỏ mặt tàn nhang cậu rất tốt khi vào đây cùng tớ đấy ron nói cười to harry chớp mắt và nhìn q u a n h tất nhiên rồi nó đang ở trong bệnh thất bầu trời phía ngoài đã nhuộm màu chàm và đỏ trận đấu đã kết thúc từ trước đó lâu rồi và cả những hy vọng về mô phôi nữa đầu của harry nặng nề một cách kỳ lạ nó nhấc tay lên và cảm thấy bị cuốn băng một cách nặng nề điều gì đã xảy ra thế gãy xương sọ bà p o m f r e y nói vội lao đến và ấn nó xuống gối chẳng có gì phải lo cả ta sẽ chữa ngay thôi nhưng ta sẽ phải giữ con ở đây cả đêm con không nên quá sức trong vài giờ tới con không muốn ở đây cả đêm harry tức giận ngồi dậy và ném cái chăn ra con muốn tìm m ặ largen và giết thằng đó ta sợ rằng con đang đến ngưỡng cửa của sự quá khích đấy bà p o m f r e y nói đẩy nó lại vào giường và nâng đũa thần lên bằng một động tác đe dọa c ò n phải ở đây cho đến khi ta cho con về porter hoặc là ta sẽ gọi thầy hiệu trưởng đấy bà lại vụt vào trong văn phòng để lại harry giữa những cái gối của nó tức giận cậu có biết mình thua bao nhiêu không nó hỏi ron trong hàm răng nghiến chặt có tớ biết ron nói vẻ tiếc nuối kết quả chung cuộc là ba trăm hai mươi và sáu mươi tuyệt thật harry nói một cách dữ tợn rất tuyệt vời khi mà tớ tìm thấy mặt larkin cậu không cần phải tìm nó đâu giờ nó to như thằng khổng lồ ấy ron nói bản thân tớ thì nghĩ là có rất nhiều thứ đã được bàn luận về việc ám bùa nó bằng cái vật hình móng chân của hoàng tử dù sao thì những người còn lại của đội đã phải xử lý nó trước khi c ậ u ra khỏi đây họ không vui vẻ tí nào có một dấu ấn của một niềm vui không thể cưỡng lại được trong bụng trong giọng ron harry có thể nói rằng nó đã không thiếu sợ hãi về m c larkin có thể làm mọi thứ tan tác thế này harry nằm đó nhìn c h ầ m c h ầ m vào những vệt sáng trên trần nhà hộp sọ vừa mới được chữa của nó không đau mà thực ra nó rất dễ chịu dưới lớp băng bó tớ có thể nghe được tiếng thuyết minh từ đây ron nói giọng nó khờ khục k h ạ t giờ khục k h ạ t bởi những tiếng cười tớ mong rằng từ giờ trở đi luna sẽ thuyết minh kẻ thua cuộc bệnh hoạn nhưng harry đã quá tức giận để có thể cảm thấy buồn cười trong hoàn cảnh này và sau một lúc thì những tiếng khục k h ạ t của ron đã bớt dần g i n n y đã đến thăm cậu lúc cậu còn đang bất tỉnh đây nó nói sau một lúc lâu im lặng và tâm trí của harry dồn nén lại để tạo ra nhanh chóng một hình ảnh trong đó g i n n y khóc lóc tức tưởi trước cơ thể không cử động của nó thú nhận rằng cô bé đã có thực sự có cảm tình với nó trong khi ron cầu chúc chúng nó may mắn nó cho rằng cậu đến vừa kịp trận đấu sao lại thế được lúc cậu rời đi vẫn còn sớm cơ mà ồ、oh, harry nói khi cái viễn cảnh trong mắt nó vụt tan ừ tớ đã thấy m o phôi lĩnh khỏi cùng với mấy đứa con gái mà trông không có dễ như họ muốn đi cùng nó và đó là lần thứ hai nó đã không ở sân bóng cùng với toàn trường nó đã bỏ trận trước nó nữa nhớ không harry thở dài ước gì tớ có thể theo nó trong lúc này trận đấu đúng là thất bại thảm hại đừng có điên chứ ron nói cứng rắn cậu không thể bỏ một trận đấu q u i d d i t chỉ c h vì mô phôi cậu là đội trưởng đấy tớ muốn biết nó đang làm gì harry nói và đừng nói rằng những thứ đó do tớ tưởng tượng ra sau khi tớ đã nghe thấy những gì nó i với snap nói với nhau tớ chưa bao giờ nói cậu tưởng tượng ra những thứ đó ron nói tự nhấc mình lên bằng khuỷu tay và nghiêm nghị với harry nhưng mà chẳng có cái luật nào nói rằng chỉ có một người trong một thời điểm mới được phép lên bày mưu kế gì đó ở cái nơi này cậu đã hơi quá ám ảnh bởi mô phôi harry à ý tớ là nghĩ đến việc bỏ một trận đấu chỉ để đi theo nó tớ muốn bắt nó tại trận harry nói trong bực tức tớ muốn nói là nó đã đi đâu trong những lúc mà nó biến mất khỏi bản đồ tớ chả biết hoặc s m Ron gợi ý ngáp dài tớ chưa bao giờ thấy nó đi lại trong những hành lang bí mật trên bản đồ cả tớ nghĩ rằng giờ những cái đó cũng chỉ đã bị giám sát rồi ừ mà tớ cũng chẳng biết ron nói sự im lặng tràn xuống giữa hai đứa harry nhìn c h ầ m c h ầ m lên những cái vòng đèn chiếu sáng trên trần nghĩ ngợi nếu như nó có được quyền như rufus krimger nó đã có thể cho ai đó theo đuôi b ô p f o y nhưng rất không may harry chẳng có một văn phòng nào đầy thần sáng nghe theo lệnh của nó cả nó nghĩ nhanh chóng đến việc sử dụng cách nào đó với đội da nhưng lại một lần nữa vấn đề nảy sinh là sẽ có người phải nghỉ học phần lớn bọn nó xét cho cùng đều đã có kế hoạch chật n í t rồi có một tiếng ngáy đều đều nhỏ nhẹ bên giường của ron sau đó một lúc bà p o m f r e y ra khỏi văn phòng lần này mặc một cái áo dài dày cộp rất là dễ để giả vờ ngủ harry quay người về phía nó và nghe tiếng những cái rèm tự đóng vào khi bà vẫy đũa thần ánh đèn mờ đi và bà quay lại vào trong văn phòng nó nghe thấy cánh cửa kêu lách cách đằng sau bà và biết rằng bà đã lên giường đi ngủ đây đã là harry tự nghĩ lại trong bóng tối lần thứ ba nó bị đưa vào phòng khám bởi chấn thương q u i d h đích lần trước đó nó đã bị rơi khỏi chỗ thần vì sự xuất hiện của những giám ngục quanh sân đấu và lần trước nữa toàn bộ xương đã bị rút khỏi tay nó bởi giáo sư lockhart vớ vẩn không thể chịu được đó là lần bị thương nặng nhất của nó nó vẫn còn nhớ sự đau đớn cực độ từ những cái xương mọc lại trên toàn cánh tay của nó trong một đêm sự thiếu thoải mái và chẳng hề dễ chịu hơn tí nào khi những vị khách không mời cứ đến thăm vào giữa harry ngồi bật dậy tim nó đập thình thịch cái băng cuốn trên đầu nó lệch đi cuối cùng nó đã có cách có một phương án để theo đuổi m o f o y tại sao nó lại quên nhỉ tại sao nó lại không nghĩ về điều đó từ trước nhưng câu hỏi ở đây là làm thế nào để gọi nó mình phải làm gì nhỉ yên tĩnh ngập ngừng harry nói vào trong bóng tối creature có một tiếng rắc rất lớn và tiếng đập nhau và cãi nhau chí c h é e lấp đầy sự tĩnh lặng ron tỉnh dậy kêu lên cái gì đang harry vội c h ỉ a rủa thần về phía cửa văn phòng bà p o m f r e y và thì thầm Mofilato, để bà không thể ra ngay được rồi nó trườn g xuống cuối giường để nhìn rõ hơn cái gì đang xảy ra hai gia tình đang lăn lộn trên sàn ở giữa phòng bệnh một con thì đang mặc một cái áo t r ò n phụ nữ teo tóp màu mần và một vài cái mũ len c ò n kia thì có một cái khăn cũ bẩn buộc quanh sườn như một cái thắt lưng rồi có một tiếng đập lớn và con yêu tinh p e v ê vụt hiện ra trong không trung chữa hai con gia tinh đang đánh nhau ta đã xem bọn chúng đánh nhau poti nó nói harry vẻ bực bội chỉ vào vụ đánh nhau bên dưới trước khi phát ra một tiếng khúc khích rất to xem những sinh vật bé nhỏ kia đánh nhau kìa cắn nào cắn nào đấm đi đấm đi creature sẽ không sỉ nhục harry potter trước mặt d o r o y nữa đâu nó không làm thế nữa đâu nếu không d o r b t y sẽ làm nó phải câm miệng cho cậu ta d o r b t y r ẽ lên với một giọng cao vút đá đi c a o đi peavy cũng r ẽ lên sung sướng lúc này đang trút những m ẫ u phấn xuống hai con g i a tinh để làm cho chúng bực tức thêm nữa dặn nhau đi chọc nhau đi creature sẽ nói bất cứ thứ gì nó thích về chủ của nó Ô đúng rồi và loại chủ nào lại thế đồng bọn bẩn thỉu của bọn máu bùn ôi bà chủ tội nghiệp của creature sẽ nói gì đây chính xác điều gì mà bà chủ của creature nói bọn chúng đã không tìm hiểu được vì tạm thời điểm đó d o p b y đã thọc cái khuỷu tay xương s ẩ u nhỏ bé của nó vào hòng creature và đánh bật ra đến một nửa số răng của nó harry và ron phải nhảy ra khỏi giường của chúng để kéo rời hai con gia tinh ra khỏi nhau mặc dù chúng vẫn còn tiếp tục cố gắng đấm đá nhau trộn thêm cả peavies nữa lúc này đang nhào xuống quanh cái đèn và ré lên thọc tay vào mũi nó đi đánh cho học máu mũi và kéo tay nó đi nào harry nhắm đũa thần về phía peavies và nói lăn lóc peavies túm lấy h ỏ n g nó nuốt nước bọt rồi nhào ra khỏi phòng với điệu bộ rất kinh tởm nhưng không thể nói được với sự thật là lưỡi của nó đã bị dính vào hàm trên của miệng tốt đấy ron nói vẻ khâm phục giờ d o b b y lên trên không trung cốt để cho cái tay đang đập của nó không thể chạm vào creature được đó phải là một bùa chú khác của hoàng tử phải không ừm harry nói vạn đôi tay gầy gò của creature ra sao đúng rồi tôi không cho phép hai cậu đánh nhau creature <cười> <cười> cậu không được phép đánh d o b b y Dopey, tôi biết là tôi không được phép ra mệnh lệnh cho cậu d o d y là một gia tinh tự do và nó sẽ nghe lời bất cứ ai nó thích và d o d y sẽ làm bất cứ thứ gì harry potter muốn nó làm d o d y nói nước mắt lúc này đã chảy dài trên bộ mặt xương s ẩ u nhỏ bé của nó xuống cái áo chui đầu tốt rồi harry nói rồi nó và ron đều thả hai con gia tinh ra bọn chúng rơi xuống sàn nhưng không còn đánh nhau nữa cậu chủ gọi tôi richard kêu lên chìm xuống trong một cái cúi chào khi nói cho harry một cái nhìn như thể nó muốn harry chết trong đau đớn tột cùng đúng tôi đã gọi harry nói ngước mắt về phía cửa phòng bà p o m f r e y để xem phép m o f i a t o vẫn còn hoạt động hay không có vẻ như bà không hề có ấn tượng gì về cuộc chấn động này cả tôi có một công việc cho cậu creature sẽ làm bất cứ thứ gì mà cậu chủ muốn creature nói cúi xuống thấp đến n ổ i môi của nó gần chạm vào những g ó n chân gầy g u vì creature chẳng có lựa chọn nào khác nhưng creature rất xấu hổ khi có một cậu chủ như vậy vâng d o r o y sẽ làm harry potter d o r o y kêu lên đôi mắt to như cái bóng bàn của nó vẫn còn chìm trong nước mắt Dopey Potter. giúp Harry này Harry rất rất rồi, tốt ta vinh về điều này rất tốt khi hai nói, Nghĩ dự được được có cả cậu. mặc u cậu đuôi ố n cắt Draco theo Malfoy. m kệ cái cảm xúc trộn lẫn giữa bất ngờ và cấu tiếp trên mặt ron harry tiếp tục tôi muốn biết nó đang đi đâu nó đã gặp ai và nó đang làm gì tôi muốn cắt c ậ u theo nó suốt ngày đêm vâng harry potter đóby nói ngay lập tức đôi mắt to của nó sáng lên thích thú và nếu đóby làm hỏng v i ệ c đóby sẽ tự ném nó khỏi tòa tháp cao nhất harry potter không cần phải làm thế đâu harry nói vội vàng cậu chủ muốn tôi theo người trẻ tuổi nhất của nhà mô phối richard the thé cậu chủ muốn tôi thám thính cháu trai cùng dòng máu sạch của bà chủ cũ của tôi đúng nói đấy harry nói đang tưởng tượng ra những nguy hiểm lớn và cố gắng ngăn cản ngay lập tức và cậu không được phép mách lẽo cho nó biết creature hoặc cho nó biết cậu đang làm gì hoặc nói chuyện với nó hoặc gửi nó những lời nhắn hoặc, hoặc liên lạc với nó bằng bất cứ cách nào hiểu chưa nó nghĩ nó đã có thể thấy creature vật lộn để tìm ra một lỗ hổng trong lời chỉ bảo mà nó đã đưa ra và chờ đợi sau một hai giây và với sự thỏa mãn rất lớn của harry g r i a t u r e cúi xuống rất sâu một lần nữa và nói với sự oán giận cay đắng cậu chủ đã nghĩ tới tất cả mọi thứ và g r i a t u r e phải tuân theo cậu mặc dù g r i a t u r e vẫn mong được hầu hạ cậu bé mô phôi hơn nhiều ồ vâng mọi thứ ổn rồi harry nói tôi muốn những bản báo cáo thường xuyên và hãy cố gắng sao cho tôi không bị ai d â y quanh khi các cậu hiện ra ron và hermon thì được và không được nói cho ai biết việc các cậu đang làm cứ theo đuôi mô p h ồ i như mấy cái vẩy mụn cơm trên nó vậy hết c h ư a mười chín